các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiễn vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng mở to mắt, nàng và Trê Duy Trạch nhìn nhau, đều cảm thấy trước mắt hiện ra phép màu mà Tiên Quyền chính là pháp sư lợi hại nhất. Điều này làm sao có thể chứ? Đường Thiệu Tâm cầm văn kiện lật xem, trên đó ghi rõ ràng Vương Trung Đạt đã sang tên 7% cổ phần công ty cho Gia Khắc Tung Hành. Thì ra, người này tên là Gia Khắc Tung Hành ư? Sao hắn lại cảm thấy như đã nghe tên này ở đâu rồi nhỉ? Hắn kinh hãi thầm nghĩ. Chị em họ trình có cổ phần Chiếm 38% Các cổ đồng khác cũng có 10% Hồi nữa cổ vương động sự trường là 7% Đã vượt qua một nơi số cổ phần của đường tiên sinh Có thể tỉnh mộng làm chủ ăn hải rồi đó Già gắt tung hoành công cách ký tuyên bố Đường Tiệu Tông không thể nào tin nổi Tốn thời gian gần nửa năm Đầu nhập vô số kim ngạch Cuối cùng lại có kết quả như thế này Chuyện này đã xong rồi Mới hãy rời khỏi Già gắt tung hoành trở về chỗ cạnh Của trình di ân mà ngồi xuống Thật là đáng giận. Mày đã làm gì phấn động sự trường hả? Đường tiểu tông không cong nòng mà chụp lấy bàn, lập tức vị luật sư của hắn sửa chặt lại. Đường tiểu ra, người này không đắc tội nữa đâu. Hắn chính là người đã làm ở trên thương trường, ai cũng phải nghe tên qua biến sắc, là lãnh lệ quý công tử đó. Luật sư ké vào tay hắn mà nói nhỏ. Khó trách, khó trách ta lại cảm thấy đã nghe qua tên anh quan ta. Thì ra, anh chính là người gần đây đã đánh tan qua khọc, kỹ thuật sim mô, giả cắt tung hoành sao? Đặng Tiểu Thông hơ nhà một tiếng. Hàn Hạnh, Gia Cát Tung Hoành cười nhẹ, một chút cô không để ý mình đã bị nhận ra. Thì ra anh là Gia Cát Tung Hoành ư? Trình Duy Ân quay đầu nhìn hắn. Đúng vậy. Không ngờ tới Gia Cát Tung Hoành đại danh lừng lẫy, lại vì vụ của hải an nho nhỏ như thế này mà bay đến Hồng Kông. Đặng Tiểu Thông ken két mà nhìn hắn. Chỉ cần có thủ lão cao thì tôi có thể bán mặt. Hắn thản nhiên nói. Trình Duy Ân kia, tốn bao nhiêu tiền để mời anh hả? Đường Thiệu Thông vừa hỏi, Trình Duy Ân lập tức trở nên cẩn trọng. Đó là việc riêng của tôi, sẽ không công khai. Được lắm, cô cứ chờ xem, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay với hai anh đâu. Đường Thiệu Thông tức giận đề lại những lời này, rồi mang người của hắn rời khỏi phòng họp. Các đầu dự vui mừng đem tin tốt mà tràn ra ngoài. Trình Duy Ân hưng phấn cầm tay của Gia Khắc Tung hoành cảm kích nói: "Cảm ơn anh, thật sự là vô cùng cảm ơn anh. Tuy tôi không biết anh làm thế nào lại biến ra được vé phép màu này." Nhưng ta sợ là vô cùng cảm ơn sự hỗ trợ của anh. Đừng khách khí. Lòng bàn tay của nàng mềm mại ấm nóng, ngoài ý muốn tác động tới cảm giác từ nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng hắn. Nhìn đôi mắt trong trào khôn tả trách của nàng, hắn bất giác mỉm cười ở trong lòng. Chưa từng gặp qua người trực tiếp thẳng thắn giống như nàng, nàng tự hồ không che giấu vui buồn yêu ghét, vui thì cười, bi thương thì khóc. Cuộc đời đối với nàng mà nói, lại bằng phẳng không có dối trá. Nếu nàng biết mục đích chân chính hắn tới đây thì sẽ có cảm tưởng gì? Lòng khoán khẽ trầm xuống. Lấy số tiền lớn cùng Vũ Lục mua lại được 7% cổ phần của Vân Song Đạt, hắn đã trải cái bước đầu mà ăn hại ăn. Kế tiếp bằng tốc độ công kích của hắn, không quá 1 tháng, Hải An sẽ lọt vào tay hắn. Đến lúc đó, Trình Duy Ân có thể chịu được đả kích này hay không? Không, hắn xác định, điều mà người trọng tình trọng nghĩa như nàng không thể chịu đựng được nhất chính là sự phản bội. Cho nên nàng nhất định là không ồn rồi. Nhưng cảm giác của nàng không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Thiên Du muốn sĩ nghiệp Hải An thì hắn dạy giúp Thiên Du lấy về trên tay. Mỗi người trong bắt đầu tất tinh sinh tồn ăn khớp chính là tân sẵn như vậy. Sự sống chết của người khác chưa bao giờ ảnh hưởng tới quá trình đặt tới mục đích của bọn họ. Cho nên Trình Duy Ân tìm tới hắn, chỉ có thể là nàng suê dẻo hắn thầm nghĩ. Trình Duy Trạch lúc này cũng đi về vì hắn mà cười nói. Tôi là Trình Duy Trạch. Tôi chỉ biết Thất Đầu Bắc Tinh nhất định có thể giúp được chúng tôi. Xin chào, người trên mạng trang web Bắc Cực Tinh chính là cậu sao? Hắn mỉm cười xã giao. Đúng vậy, tôi đã sớm nghe qua đại danh của Bắc Đầu Thất Tinh, thật là vui mừng vì có thể gặp được một trong số người chính là Thiên Quyền. Trình Di Trạch nóng lòng mà vươn tay ra. Cảm ơn. Gia Cát Tung Hoành bắt tay hắn, nghĩ rằng tính tình Di Trạch này thật giống với chị mình. Nói tranh này, trước đây chị tôi còn cho rằng mấy người đều là kẻ lừa đảo đó. Trình Duy Trạch phụ trợ mặt đâm thọc, Trình Duy Ân nghe xong vội vàng huých hắn một cái rồi kêu nhỏ: "Em mau ngậm miệng lại đi. Trình đầu thư chị là cẩn thận thôi." Hắn nhìn nàng mà nói: "Đúng vậy, ở trên mạng tràn ngập cả lời đao, tôi cần phải cẩn thận một chút có phải hay không?" Nàng vội vàng thanh minh: "Nhưng mà hiện tại, chị có thể yên tâm, cũng thấy chưa hả? Thiên Quên đã thay chúng ta giải quyết mọi chuyện thật lợi rồi đó." Trình Duy Trạch thư thái mà cười tho. "Còn chưa coi là hoàn toàn đâu." Cổ phần công ty trong tay đường Tiêu Thông Công ít, sau này còn phải để phòng hắn ra chiều nữa đó. Gia cát túc, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.